bèn lang đều đã chuyên luyện võ công nên luyện kỳ môn thất thông. Võ Minh Thần rào lòng nữ đã có thể thu luồng kinh khí nhỏ như cái roi đánh thốc và lỗ huyệt kẻ đứng cạnh nằm sáu thước. Người đứng ngoài không nghe rõ tiếng động vù đi. Thấm thoát đã hết xuân quả hạ sang thu, trời nổi gió vàng hiêu hắt. Võ Minh Thần nhìn lá ngôi rồng rụng, lòng sầu mang mang tưởng đến thâm cửu.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 Ngô Đồng nhất Diệp Lạc, Thiên Hạ Cộng Tri Thu, tiến trạng tuổi trẻ buồn hiu hắt, nghe như ẩn chứa cả nỗi sầu thu mang mang từ vạn cổ. Đứng bên cạnh, Dao Long nữ tự nhiên khẽ thở dài, điều hiu như hơi gió đầu mùa xao xác náo động bên khe. Bỗng cả hai hơi giật mình, nghe có tiếng đàn bà thánh bên tai, trong vắt như tiếng suối đàn. Hai em muốn lên đường trang.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 Nhất giao lòng nữ, kẻ thù là loài thủy quái, cả giao Long chúa lẫn tầy sắc, cung động chính chắc chắn ở dưới nước, hoặc ít nhất đường vào cung động chúng cũng ẩn chìm dưới nước, nên chưa ai khám phá được xảo huyệt của nó. Sông hồ sâu thẳm đã che kín miền động phủ, nếu không bời lặn giỏi, tới sao cho nổi. Cả minh thần giao Long nữ đều cho biết đã bời khá.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 Em nói đúng sức người tài đến mấy cũng khó lòng nhịn thở được hàng giờ dưới nước nhưng xưa quận hè bá vàngnh lặn dưới nước cả buổi nhờ tài thuật nào đây quận hè Nguyễn Hữu Cầu khởi nghĩa đánh chố Trịnh có lầnn bại binh thuyền chiến đắm hết bị Phạm Đình Trọng vây kín tại cửa Lộc quận hè phải nhảy xuống sông chạy trốn cửa Lộc ngã ba rộng mênh mông Thuyền chiến triều đỉnh đậu như lá tre, Phạm Đình Trọng, Đích Thân cùng các tướng ngồi trên thuyền nhẹ xuôi ngược dọc sông, trên bờ quân kỵ quân bộ đóng dài, tất cả chỉ đợi cuộn he hết hơi trồi đên là xả tiễn, nhưng hàng giờ ngồi cả ngày đêm không thấy tầm dạng quận he đâu cả. Nguyễn Hữu Cầu đã lặn sát lòng sông và đã bơi một mạch từ cửa lọc ra tận cửa ban lại.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 vài quận hè báo vảnh các bậc kinh nghệ tượng cũng như yết kiêu dã tượng đời Trần kia đã lặn dưới nước sâu hàng buổi phải chăng nhờ thiên tài nhịn thở, không phải, không phải đâu. Dù có tiết kiệm không khí đến mấy thì hai buồng phổi không khí có sẵn cũng không nuôi nổi bộ máy tuần hoàn hàng giờ liền. Vậy muốn trừ kẻ thù hay em phải thật thông thủy tính, giỏi nghề độn thủy mới được.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 Cũng từng cho chàng biết cung động ma vương tứ túc này cũng dưới nước Hay ít nhất cũng trong lòng hang động sâu thẳm nào đó Mà cửa vào ẩn chìm dưới bao nhiêu thước nước Mà tất nhiên còn kèm theo lắm tư nguy hiểm quanh đáy nữa Không có tải lặn hộp vùng vẫy như dao lòng Thì vào sao cho nổi Chàng trai chép miệng nói như than Ẩn tỉ tỉ dạy thật là đúng lúc Nhưng trên đời này chúng em có biết tìm đâu bực cao nhân Có bí thuật kỳ diệu đó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 Chưa ai rõ nguồn gốc nhưng ta cứ tạm cho là người trò tiện vì trái cá nuôi từ nhỏ hay vì tích nước hoặc vì tiền thân thuộc loài dưới nước hay vì một lẽ nào đó chưa rõ ý bỏ cuộc sống loài người xuống nước sống như loại thủy tộc y thuộc loại máu nóng mà lại chuyển dần ra những loại máu lạnh đặtụm dưới nước cả ngày không thiêu người cảm lạnh phải chăng cái gì làm nhiều cũng hóa quen chăng quan bận tâm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 Mà các em chắc không biết nghề này nếu không tạo khó lòng học nổi bí thuật của y mình thần lễ phép qua thật bọn em không biết chuyện đỏ đen nhưng quản kinh lại là vua cờ bạc bịp đềm nọ kinh đã giúp em đánh bịp đổ bác thần một canh mới thoát nạn đổ bác thần không ngờ tới nữ chúa Th thànhnh Â mừng tươi nét mặt mà nói à vậy được bịp nổi đổ, đổ bác thần là gớm rồi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 Có mấy chục vận chuyển từng khối đá lớn về hướng đông bà Ch Thanh Âm cùng bọn nam nữ tướng Pen Lang than file Hill đưa ba người ra tận rừng ngoài bọn võ còn ngoành lại nhìn vùng động là Phượng Hoàng Dinh nhà trèo trót núi lòng mang mang hát hưu biệt đi ra đến chừng ngoài Tuy biết tính của bà Ch chúa tiên không ưa chuyện lễ nghi cầu thúc quá nhưng lòng thầmm cảm ân sâu dạt nhậm ngùi chút chia tay Bọn Võ Minh Thần sụp xuống lại bà lại, báo Ân dùng dưỡng truyền dị thuật. Bà Chúa đỡ lên, căn dặn hết lời, về mặt uy nghiêm lộng lẫy như tiền cô ám mây mờ bà ngậm ngùi mà bảo. Các em đi, phe này lần tới các miền tập tử nhất sinh, hay bảo trọng lấy thân, biết cơ tiến thoái, tùy cơ ứng biến, trời sẽ không phụ kẻ hiền lương chịu điều oàn khổ. vạn nhất có điều chi cần thiết, cứ trở lại thanh âm gặp chị thôi, lên đường mạnh giỏi. Rút lời giáng tiên nhảy lên lưng cọp, bọn Minh thần vừa lên ngựa ngoảnh lại, chẳng thấy bà chúa ngàn đâu nữa, chỉ còn thoáng thấy bảy cọp vàng lao vào chân núi. Vãi vọng mấy cái, bọn Minh thần dục ngựa rời miền động lạ, lòng bồi hồi lưu luyến, thỉnh thoảng ngoái lại trông dáng núi phiêu phiêu in vào nền trời mây trôi.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 Nhánh thứ tư bắt nguồn từ phi mã Ác Sơn, tức là PAO Ác, chảy qua vùng chợ sẽ về mạn Na Hàng, còn nhánh thứ năm bắt nguồn tại vùng hạ Tây Côn Đính, đổ về Chiêm Hóa và cả bốn nhánh đều đổ thành nguồn chảy dòng từ đất Tàu sang. Năm con sông qua giải Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cản, tới Hà Bản ba Lô gần và còn chảy xuống nữa nên bọn minh thần phải lần từ nhánh tưởng nguồn thứ nhất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 Quản kinh đang cho mấy con vật uống nước, bỗng thấy bè mạng, tuyên trài từ nẻo thượng nguồn hốt hoàng chèo trống gọi nhau ời ơi họ nhau chạy mau xuống hạ nguồn, rải rác cắp các khúc sông, có cả hàng trăm chiếc chài chạy như vịt, có cái tạc vội vào bờ, nhìn mặt ai nấy đều nhớ nhát kinh khiếp Lấy làm lạ, quản kinh vùng hỏi lớn, chuyện chi đó bà con, làm gì như ma đuổi thế? Một đám trài đang trờm vào, mấy kẻ đồng thành hét lớn.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 Quan kinh gọi chủ, minh thần dào lòng nữ chảy ra, thấy cảnh tượng lạ lùng, chúng nhân chạy như đàn vịt, cả hai ngạc nhiên, cô gái quỷ vụt sáng mắt mà bảo, "Thôi, đúng là con thuồng luồng rồi, hay giao long chúa đây, chắc nó xuống sông gầm." Chú kinh thề trách mau ta ngã bà. Điềm tĩnh hơn, minh thần Du nói nhỏ, "Khoan, cô nương, nếu đúng giao long chúa, nó không đi một mình đâu, ta bơi chưa thạo, chờ đánh dưới nước, phải đánh nó lúc nó lên bờ."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 Tiệc thầy sông này không còn thủy thần nữa, thuyền đang nhấp nhô trưởng sóng, dòng đang êm ả, bất thần có một con sóng lớn, vùng răng lên đội hẳn với con thuyền lên hơn một thước. Nhưng hẳn mạn, nước bắn tung tué cầu vòng, mọi người thất kinh mà lạ lớn, bỗng con bèo đèn kêu ré lên một tiếng, vùng xa xuống nước mật dạ Nhiều người trông thấy giữa làn nước tué cầu vồng, có một con vật đen đen, trắng trắng, thoáng nghiện, thoáng biến mất, nhanh như chớp. Do long nữ giật mình dòm lại, con veo đen đã chìm nghiệm. Người người kinh sợ, thuyền dập dành nghiêng ngã tròng chành. Cô gái quỷ vừa kinh vừa giận hét lớn. À, con quái nào dám bắt vật yêu quý của ta? Giất lời, nàng rút phăng cây búa, rút áo giáp pháo, nhảy vụt xuống sông, đầu lao tốc xuống chỗ con vật vừa bị mất hút. Võ Minh Th thần gọi giật không kịp vùng quát quản kinh cầm chèo lái mau trong con thuyền còn ais sang mũi hiểu ý quản kinh giật tay chèo bỏ mọi người ngồi cả xuống lòng thuyền theo gợn sóng xô dốc khách trên thuyền kinh sợ kêu rũ lên quản kinh quát lớn ngồi cả xuống không sợ nhốnáo ụcp thuyền bây giờ lời vừa dứt lòng sông đang gợn sóng bỗng nghe ùm một tiếng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 phát ra một thứ âm cực kỳ quái gở, trơ tràng là một cây vòi nước cuốn phăng đái tày búa của cô gái lùi nghiến xuống, sức mạnh lạ thường. Cảnh tượng diễn ra chỉ độ 5 giây rồi lại biến như mộng ảo. Quan kinh cùng đám khách quá giang vừa kịp la: "coi kìa, bóng cô gái lẫn gì vật đã chìm ngìm." Chi con sóng cuốn nhấp nhô, ai nấy đều kinh hãi không còn biết còn gì. Minh Thần vọt lên mũi thuyền, tuốt loạt gươm ra.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 đứng yên trên thuyền, toàn thân đã vọt từ mũi thuyền Tam Bảo lao tóm xuống ngay chỗ mặt sông vừa có vòi nước tia lên nhanh như mũi tên phóng mất dạng. Chỉ khắc, mặt sông lại phẳng lặng hết sức, quan kinh treo thuyền vẫn vơ, mắt đăm đăm nhìn xuống nước. Mọn khách quá giang ngồi sụp xuống lòng thuyền, mặt mày ngắt, im thinh thít. Bỗng cách 15 hải, mặt sông vùng nổi sóng cuồn cuộn. cuộn Có lúc sóng dâng cao hơn cả sải, nước bắn tung tóe lẫn những tia vọt lên trời như tia nước cá ổng phun, sóng nhấp nhô cuộn cuộn chạy vòng thúng một khoảng khá rộng, có khi đến 5-7 ngọn nước nhảy, quan kinh chồm thuyền lại gần, giật cây súng cá bền ngựa, chỉ theo lượn sóng lòng đầy lo ngại, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra dưới nước, bỗng nghe bõm một tiếng như cá lớn quẫy, từ từ đáy nước nhô lên một hình thù đen thui, ngọn sóng quằn kình chẽ vụt theo, nhưng nước tung tóe hết, có nhiều tiếng reo réo. Con bèo! Quảng kinh giúp đền mấy tiếng gọi, lướt thuyền tới, người lái đò đánh bảo với con xào đưa xuống nước. Con bèo ngoạm lấy ngọn xào nhưng không sao vọt lên nổi, bè mệt mỏi hết sức. Quảng kinh lướt lại, cúi xuống tóm được chân con thú, lồi thốc lên thuyền. Con vật trợn mắt, há hốc mồm, thở hỏng. Quản kình túm ngay hai cẳng sau dốc ngược lên, nước ổng ra từng vũng. Vừa mửa học, nó lại chụp mạn thuyền, nhìn xuống sông, vẻ lò sợ trong người dưới đó, khiến bọn khách qua sông đều lấy làm lạ. Giữa lòng sông vẫn cuộn nhô dữ dội, có lúc nổi cao đến hai mười sải. Bỗng nhiên, nước bắn tung tué, giữa lớp sóng dâng bóng võ mình thần, đội nước bắn vọt lên, tay kiếm chém phạt sau lưng một đường vòng cung.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 Vào bờ mau, đừng có bắn nữa. Quản kinh dừng tay, vớ vội chèo người lái đỏ cũng nhanh nhẹn thọc chèo khua nước. Thuyền tam bảo bản trồm đi, nhưng bất thần, một con sóng nổi vút sau thuyền. Có kẻ lại kêu lớn, nó đang đuổi theo đấy. Quản kinh tay trái cua chèo nách phải cắp súng lên, vừa xoay mình lại vừa hỏi lớn. Con gì đó, cậu hai, cô đường xào thế. Vừa đặt dao long nữ xuống, Minh Thần vừa ngẩn nhìn ra giữa dòng sông, đưa tay vút mặt nói nhanh. Không rõ là giống gì nhưng hình như một đàn khỏe lạ thường. Đừng bắn chặn quanh thuyền đấy. quan kinh chẳng rõ ý chủ ra sao nhưng cũng cứ tuần lệnh bắn vòng sau đuôi thuyền. Tròm sóng cuộn tới sát thuyền vụt hạ thấp rồi mặt sông lại bằng phẳng như thường. Võ Minh Thần vừa toàn cúi xuống bỗng con thuyền tam bảo nhô hẳn lên như bị sóng dồn rội. Chàng trai xoay phát người chém véo xuống gầm thuyền quả kinh thả mấy phát bvõm võm dọc mạn bên kia tự nhiên con thuyền bị một ngọn sống lớn dội tóc đuôi định ốp bọn khách lái đỏ hoảng hốt la lên tình hình vô cùng nguy ngập Võ Minh Th thấy rõ mỗi thuyền sắp đầm trúc xuống lập tức vọt lên đầu xe trọng hai bàn tay đánh tốc xuống nước hài Phát kinhnh Phong bát chích về phía sau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 Minh Thần bổng cô gái vào buồng, quản kinh thắp vội cây nến, tấm đầu trống rồi quay ra khép cửa lại, trấn bên ngoài. Chúng nhận bản tán lắc đầu nẻ nữ, vừa sợ loài thủy quái, vừa gây tải đạ. Minh Thần đặt gia long nữ lên giường tre, cô gái nằm bần bật, sợ nàng nhiễm hàn, chàng trai phải cởi vội áo giáp khoác ngoài, vắt nước xong mặc vào thật nẹ. Đoạn làm cử chỉ hô hấp chuyển nhận điện lại cậy miệng cho uống một viên linh đơn. Quả nhiên, chừng vài phút sau Giao lòng nữ sực tỉnh, nàng thở vào một cái, mở choáng mắt, bật nhỏm dậy kiểu lớn. Còn quái, tao chặt đầu của mày, dám bắt beo đèn của tao. Quản kinh nghe tiếng chạy vào, minh thần cười mà bảo. Cô nương rụng mãnh lắm, nhưng nó không bắt được beo của cô đâu, mình vào bờ rồi. Giao lòng nữ ngó quanh, tỉnh hẳn, cười e thẹn.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 rất có thể đó là ngũ quỷ liên hoàn, cứ xem ý nó như đùa bỡn nhởn nhơ, sức vùng vậy đó, ngờ là người trái cá chữa trứng. Giảo lòng nữ quan kinh nghe lòng đầy nghi vấn nhưng cũng thấy mừng, tuy vậy thấy chúng nhằn xuống quanh chỉ nói quả loà. nhưng bọn họ đứng thấy nghe nhắc con nam nằm đầu, ngũ quỷ liên hoàn, thấy càng kinh hoàng, bọn chao đỏ cũng chẳng ai dám qua sống nữa. Trời đã sắp tối, Quản kinh theo hiệu minh thần móc túi trả tiền, đoạn mấy người lên ngựa rời quán đi khỏi khủ xóm bến, võ lên tiếng mà bảo. Đêm này ta không ngủ nhà, đi lại sông kiếm chỗ tốt cắm tăng còn tiện theo dấu ổ thủy quái. Bà chúa có dặn, liên hoàn quỷ thường hay lên bờ vào dịp có trăng, nay là vào hạ tuần. Dào lòng nữ gật đầu, phải đó, nhưng chỗ này ngã ba dòng thượng nguồn bắc. Mé nam cuông, ta đã đi khỏi rồi, giờ con dòng xuôi thẳng xuống mạn na hàng chiềm hóa và nhánh ngược trách đông qua vùng chợ rá, tới tận tĩnh túc châu Nguyên Bình. Ta nên đi ngã nào trước đây? Có nên chia ra canh dọc bờ, biết đâu nó chẳng ngược lên ngã nam cuông? Ba người ngẫm nghĩ, mình thần vụt bảo, có một cách tiện nhất kèm theo một cái đưa mắt làm hiệu, chàng trai dơ vụt thay, quản kinh giao long nữ hiểu ý làm theo.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 Một chiều nọ, ba người đi qua vùng tĩnh Túc. Tỉnh Túc tuy là miền có mỏ, nhưng không giống đất mỏ độc. Tỉnh Túc, sơn kỳ thủy tú, khí hậu tốt lắm, lắm nơi phong cảnh đẹp lành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 cũng cần nói thêm là từ ngày rơi thanh âm động, lần theo các nhánh sông gầm, bọn minh thần cũng nhân dịp thu phục được ít thú giữ, thả rải rác, chỉ đem theo mỗi người một túi đựng độc vật. Ba người lững thững men dọc nguồn, đi dọc bờ phía đông, khúc sông này thế nước thẳng từ bắc đổ xuống nam, lúc đó khoảng nửa đêm trăng chưa mọc, tối một khu bóng tối mờ, gió đêm lạnh ngắt, ba người dừng bước. Đêm vắng lặng sâu thẳm, sông khuya thao thức, Sóng xô bờ đờn điệu róc rách triền miên, bên kia sông trăng nối in đậm vào nền trời, bên này, núi chạy vast trách đông nam, vài trái đồi thưa vọng nguyệt. Một cánh rừng tĩnh mịch, vọng vài tiếng chim buồn tanh, ba người ngồi dưới một tàn cây có khóm hoa dại ngát hương, bâng khuâng nghe tiếng động đêm rừng. Bỗng dưới sông nổi lên nhiều tiếng bị bõm rồi nghe ùm một tiếng thật lớn, sóng đồi ba đảo đập bờ bị bạch. Bọn võ minh thần nằm rạp xuống nhìn ra, nhưng bóng núi đổ, cúc sông mờ mờ, vận nhãn tuyến, chỉ thấy từng lượn sóng giữa dòng tung thué, không thấy gì thêm. Có vật chi vùng vẫy dưới sông, đúng con nam đó rồi, hay giữ. Cả ba nín thở, thình linh nghe dưới sông tối, có tiếng con nít cười như nắc nẻ, mơ hồ lại có tiếng trờn vợn. Trăng sắp lên, cúc nảy vắng vẻ, lên nhảy múa chơi. Chỉ nghe ùm ùm, lại là tiếng bà già móm mém cười như nhai bòm bẻm từng tiếng. Trăng lên nhảy múa, xem Trăng thích lắm. Bì bóm, ùm ùm, bóng bóng lên gần bờ sông, có tiếng con gái cười rú, lạnh vụn như tiếng thủy tình vỡ. Hà hà, thèm ăn thịt nướng, thịt nướng, ăn rồi, ăn rồi mãi, chán mồm rồi. Có tiếng cười ré lên đủ mấy thứ âm Nam phụ lão ấu tr chờn vờn nghe đúng tiếng quỷ c rú là bọn Minh thần toàn tay gan lì cũng phải trần trợntường loại âm vật hiện trên sông rừng ba người nằm chạp nghe ngóng nhưng rồi im bật sông Khuyênya lại phẳng lặng như cũ lát sau cô gái giao la nữ thì Th thảo là giữ như có một bầy một lũ ngũ đầu Nam là chúa có tả rõ hình dạng không Không tả rõ, bà chỉ nói, ý có thuật liên hoàn khiên rất đợi hại, ta cứ chở quanh đây. Ba người lại ngồi kiên nhẫn đợi chờ hơn nửa giờ sau thì trăng lên, sườn làm khí đá từng khóm bay lơ lửng trên mặt nhánh sông gầm. Nước phẳng trôi thảo thiết, mảnh trăng hạ tuần vừa nhô khỏi núi đông, hình liềm như lưỡi hái tử thần treo trên sông khuya, bỗng trở nên bí hiểm lạ lộng. Đang nghe ngóng, bỗng quản kinh khều nhẹ tay mà thì thảo.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 cùng nhau nằm phục sát đất. Hai bóng cưỡi ngựa lưỡng thượng đi tới, hai kỵ sĩ ngó ra sông, chợt dừng dưới một tàn cây, ánh trăng mờ chiếu xuyên chách soi tỏ mặt mày. Hai thầy trò võ cùng ngạc nhiên khi nhìn ra chính sông ma, hài quán nhân đã theo đuổi định đoạt vòng bên trấn hồ kiều này nọ, chợt nghe một gã nói. Nó chỉ quanh quẩn cúc này thôi, chắc chưa đi khỏi đây đâu. Có kẻ gặp nó qua miệt tĩnh túc mà, ta cứ đợi quanh đây. Hây à, ta bảo cứ thả một trái min là nó tức hơi phải trồi lên thôi. Tiểu nà, làm bừa vậy sao được? Người không biết tính của nó sao? Hải bóng quái thì thảo nhỏ to rồi chợt quanh ngựa lộn về nẻo thượng nguồn mất dạ Võ Bình Thần cho mày lầm bẩm Quái, chúng đi đây làm gì ta? Có ý tìm bọn ta hay cũng kiếm liên hoàn quỷ? Bà người ghé sát nhau bàn tán.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 Vút từ giữa dòng vọt lên năm tia nước cao đến 5,6 thước tây, ngọn sóng năm đầu cứ thế chạy veo về phía đông, cách mời bờải lại một hàng năm tia nước vút lên, loáng mắt đã chảy vào còn cách bờ vài thước, đầu sóng dội cao quật đổ rầm vào bờ, nước bắn tung tóe vòng cầu, ùm um ùm um mấy tiếng tổng hợp nổi dậy.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 phát những tiếng loảng soảng gai người. Bọn võ nín thở ngó theo, nó chạy ngang trước mặt, cách khoảng 50 sải, dập dờn nhấp nhô, nhành đến nỗi ba người chưa nhận rõ hình thù, chỉ thấy 5 cái tựa 5 cái vầy, vè vầy phẩy lấp lánh. Tùy đêm trăng cũng nhận được đủ 5 màu xanh đỏ trắng tím vàng. Hình dị lao vút vào cánh rừng bên, ba người lúc đó mới nhận ra trong đó có một tòa cổ miếu nhỏ, chừng là miếu sơn thận Trị nghe xoàng rõ tiếng xieng chiến của trợn tóc. Vụt một cái đã thấy mớ đèn trắng thủ lại, vụt chồng lên nhau, cười sằng sặc quay tít thỏ lò, cao lỉnh kênh gấp ba tòa cổ miếu, nó lại lao vụt ra bờ sông rừng phát lại, đứt ra từng khúc rồi rụng dần xuống, toát cái dưới trăng đã hiện rõ một khối hết sức quái dị, tuông luông ư rải cá trắng. Không phải, vì ngoài các dây mơ rễ má chẳng chịt, nó còn có 5 cái mình trắng hiếu, coi giống như còn cá người. Có hai cánh tay, trên có 5 cái đầu người, mặt người, cái nào cũng có tóc, mùm, xóa, vuông trùng, có dòng chấm gót. 5 hình đứng quay tròn, xoàng một cái, loáng nó xẹt hàng ngang, trợt hiện tách ra, cò cái cẳng đứng xoạc từng bộ.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 nhất khi hình thù thủy quái này di động, phá rã những tiếng xoàng xoảng tan, hết tiếng xiển khu làm ai nấy đều cho là quái gở. Cả ba nín thở nằm rạp xuống, dương mắt ngó trừng trừng, tự nhiên thấy tò mò hồi hộp lạ, nước bắn tung tóe tới cả chỗ mấy người nấp. Lúc này, mảnh trăng hạ tuần hình lưỡi liềm phát ra một thứ ánh sáng xanh ngần ngắt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 Tài tượng, loàng hoàng hàng chục cái vòi ngo ngoe chẳng chịt với nhau bằng những khúc mềm như chân bạch tuộc sáng quắc. Những tấm vầy trùng mỗi khối lại một màu khác nhau. Hình dị này vừa đứng soạt đã vùng mạnh một cái, phát tiếng soảng gai cả người. Cả năm khối đã xẹt ngang, xẹt dọc, quấn quyết lấy nhau. Hình thủ thủy quái nhảy ùm xuống nước biến mất dạng, để lại mấy luồng nước tué cầu vòng và mấy cái xoáy lớn cách bờ vài con xạo. Bọn võ Minh Thần chưa kịp nhìn rõ, giật mình ngóc vội cổ lên dòm, ngẩn ngơ mà tiếc, tưởng nó đã lặn đi mất. Nhưng không, chỉ 15 giây lại thấy sóng cuộn nhấp nhô chạy loang quăng, rồi chợt thấy năm vòi nước từ dưới đáy nước tìa lên cảo vút. Vụt một cái, con quái gì hình lại theo tia nước bắn vọt lên bờ, rồi theo cả mấy lãn nước tué.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 Từ chỗ bọn minh thần nấp vào chỗ con quỷ đánh đu nóc miếu, cách khoảng độ 6-70 sải. Chỗ này cây cối lòa xòa nhưng ba người vẫn thấy rõ hình thú con quỷ quái. Cả bà bất giác cao mẩy, cố định nhãn tuyến nhìn cho rõ. Bỗng rào một tiếng cành cây bật, tuy quái đã buông mình xuống cười khảnh khách chạy tủa vào rừng. Vẳng Và nghe rõ tiếng đàn bà kêu lành lành, vui quá, vui quá, chạy nhảy vui quá. Lại có tiếng còn đít hét, vừa nhảy vừa hát mươi tích, lại có tiếng rả móm mém, tao tao thèm rượu thịt rồi, cả ngày hay đêm hụp nước, tao thèm rượu đi kiếm thịt thôi. Tiếng hú, tiếng cười kéo lê thê lại nghe tiếng bà lão hét lên, nhảy múa rồi đi kiếm rượu thịt, tao ngửi thấy mùi thịt tươi rồi. Bọn Võ Minh Thành lắng nghe, đầu óc càng điên đảo, lại nghe nó nói người thấy mùi thịt tươi, quan kinh khều nhẹ tay chủ một cái giảo lòng nữ lẩm bẩm quái gở nhưng nhìn vào chẳng thấy bóng quái nước đâu bỗng tiếng cười rú lên xoàng xoạng đứng xiềng cua trộn càng nổi rõ rồi bỗng có tiếng kèn nổi lên chẳng biết kèn gì nhưng nghe thật đạ, cứ o a o kèn âm rất tiếng kèn lại tiếng trống bập bùng rồi lại tiếng địch tiếng xanh tiền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 Bỗng xoảng một tiếng, con quái từ trong rừng lượn vụt ra khu bờ sông, dẹt ngang dọc loàng hoàng, vẫn phát âm tiếng hát phi phạm, rồi theo tiếng hát hú, hình quái lượn vút lên ngọn đồi trước mặt bọn võ mình thần. Thoát cái, cái hình dị kia đã vụt đi, rồi hiện trên ngọn đồi cỏ thưa. Hình dáng vé đậm nên nền trời trăng khuya hạ tuần, vật vờ, lượn lờ, múa may. Lúc này coi lại càng giống hình bóng loài quỷ nào từ cỗ U Minh hiện lên, vờn trắng bạch.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 Âm thanh tắt, tiếng cười nổi lên lanh lành ồn ào, thè thé, ra ra, đùng đục, nghe như 4 năm nhân vật cùng cười. Cả năm khối dị này nhảy nhót múa mây, xẹt ngang xẹt dọc, những cái vỏi ngo hoe, mớ ngũ sắc phía trên phất cờ như cánh bướm màu. thấp thoáng giữa mớ vây, có năm cái đầu đen đen, trẳng trắng, thập thọ, giống hệt như đầu bướm quất sau mạp cánh.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 mô hình quái nhảy nhót múa may càng nhanh, đảo sẹt lấp loáng như ánh xương phản chiếu trong quỳ, không sao nhận rõ được đường nét. Vụt một cái, tiếng địch cắt đên chơi vơi, tầng trăng sầu vợi vậy, rồi vụt tắt bất ngờ trên sông đêm, khiến bọn võ minh thần tưởng chừng bị ném từ chín tầng mây xuống tận đáy nước trội đại đến tiếng kèn tiếng trống, cứ thế kế tiếp độc tấu, bọn võ minh thần cố chú mục giòm kỹ, nhưng hình thù loang loáng di động nhanh vụn hình nước, nước phản chiếu ánh trăng, có nhận ra. Rồi cả bọn bị cuốn vào vũ khúc phi phàm chừng 10 phút, bỗng hình quái bất ngờ nhảy ồm xuống sông, vùng vẫy mấy cái rồi lặn hộp mất tiêu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 Còn 5 hình nhân kia đứng ngoài đầu phía bọn võ minh thần nấp là một hình bé đoát trót, đúng hơn là một đứa con nít coi khoảng lên 10, 12 chi đó, cởi trần trụng trục.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 và đen moon xóa xóa llòa sỏa ôm lấy khuôn diện trăng càng vật rõ hai còn mắt x sâu thăm thẳm bí ẩn như dòngng sông đêm phản chiếu hai vị saoo lấp lánh tận đáy vụng sầu hùn hút nhìn ai kẻ đó tưởng mình đã bị đắm xuống đáy vực mất đúng cặm mắt thần bí đẹp hốt hồn người ta như ánh mắt gái liều trai đứng kê bền nữ nhần này là một ông già dâu dài tóc xóa bạc phơ hình dung cổ quái mũi gỗ trán rô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 Tóc cũng để dài xù, không búi, càng làm tồn thêm một bộ mặt điển trai, tình quái rảnh lùng. Tư bạch diện thư sinh tưởng như mới tử trong ruột một con bạch xà hay một con trồn đen chui ra, có sức lùi cuốn đàn bà kỳ dị, thứ khồi ngộ phòng nhã đến nổi ra gả nhì nữ. Và bên chàng trai này là một lão trạc tám chục tuổi, mồm đã móm mém, già nhằn nhèo, đầu bạc xóa sợi. Đặc biệt là hai con mắt long sòng sọng, hào háu còn tinh hơn cả mắt Những bà mẹ chồng sống ngót bách niên vẫn còn thừa sức để cầm quyền nội trợ hết cản phần nàng dâu Khác với nữ nhân, bà già móm này lại mặc yếm, thư yếm đàn bà đồng quê đất Bắc Trung hay rồng con nửa phần thân dưới của bà già quái này lại cuộn một mảnh da trái cá ghét Chấm gần tới gối, coi không khác gì bà ta mặc váy quay cổng bắt qua, mặc váy dân tộc mường vậy Bọn Võ Minh Thành nằm rạp đất nhìn ra, cô định nhãn tuyến ngó kỹ lưỡng từng ly từng tí, nhận ra năm hình quái nước này, mỗi hình tay có cầm một tấm dài ngót trọng bản, mỗi thứ một màu, lấy trùm đầu hoặc múa, nhặt trông lại tưởng là cái vây, đổ mắt nhìn xuống tay kia lại thấy mỗi hình cầm một thứ khác nhau, coi như đồ chơi còn nít.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 Tế giác làm tù và quẹt lỗ thổi, ống sừng tai rỗng quẹt đổ làm ống địch. Và ốc phát âm thanh thay kèn, lá cây gấp lại thay harmonica, chắc lại còn kèn mũi, đàn mồm, trống mép, gõ sọ làm mõ. Cua xiêm đập nhịp liên hồi, các món nhạc khí này mới tạo nên mưa âm thanh phi phàm đến thế. Chợt bản lão quỷ tự nhiên nhảy dựng, xoạng một cái, bửa đôi chiếc sọ ra, múa ngón tay gõ bong bong, lộc cốc cười rú lên. Múa đi, múa đi, múa nhiều ăn ngon, trống một, một trống, một hát, hát một. Múa hát còn ăn, có con thịt rồi, đánh hơi thấy mùi thịt tươi rồi. Múa hát đi, trăng giả hơn mụ. Bọn võ nghe trột dạ hích nhau, đã thấy liên hoàn quỷ nhao nhao cởi rú lên, nhảy nhót như ừ lụ oan hồn uổng tử. Có tiếng nữ nhân hát lanh lành rồi ngũ đầu nam chạy vù lên ngọn đồi nẻo thượng nguồn.